Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Việc này được tiến hành vô cùng dễ dàng và gọn nhẹ, không phức tạp, như khi chúng phải cắt khóa hành lang khu chung cư để xâm nhập vào bên trong, đâm chết nạn nhân, rồi sau đó cắt tài Tôi đang muốn nhắc đến vụ án gần đây nhất của chúng ta, vụ án mạng mà nạn nhân là linh đàn. Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Lúc này đại tá đoàn kỳ hoa, mới lên tiền Tóm lại phần thuyết trình của đồng chí vừa rồi, đưa ra một kết luận, tất cả năm vụ án này, nạn nhân đều là những cô gái trẻ xinh đẹp, và tất cả, trừ Mai Thử Lê, đều quen biết Vũ Phương Đăng. Chủ mưu trong 5 vụ án này, đều là cùng một người, hoặc một nhóm người, và chúng đã sát hại cả năm cô gái, nhằm mục đích lấy đi các bộ phận cơ thể, Mọi chứng cứ khác chỉ để ngụy trả. Mỹ Anh bị lấy ngón chân út trái. Lê Hoàng Mai ngón tay út trái. Cầm tú một vài lọn tóc. Mai Thủy Lê một chiếc giang cửa. và linh đan thì bị cắt tay trái. Tuổi tóm đất như vậy, liệu có đúng không thiếu ta Phan Đăng Bạch? Đúng vậy thừa xếp. Bách thận trọng trả lời. Vì anh đang nhận ra hàm ý của người đồng nghiệp lớn tuổi đồng thời lại là các chuyện quay giờ thì tiêu tá thử nói tôi nghe xem chúng sưu tập các bộ phận cơ thể ấy để làm gì và tại sao anh lại phỏng đoán Mai Thủy Lê bị lấy đi một răng cửa trước khi khai quật tử thi vô ấy tại tá đoàn kỳ hoa nhỏ nhẹ sau khi giải mã các chữ cái viết bằng máu mà Linh đan để lại Thấy trùng khớp với những gì mà nhân chứng Trần Ngọc Kim nhìn thấy. Tôi đã đi tìm động cơ chung nhất của hai vụ án này. Mặc dù do hai ban chuyên án khác nhau xử lý, tôi đã sâu chuỗi các dữ liệu và thấy có ba nạn nhân bị mất bộ phận cơ thể. Tôi phỏng đoán rất có thể vũ công hoàng Cẩm tú, cũng chịu chung số phận tương tự. Cô ấy đã bị lấy đi mất một thứ gì đó mà chúng ta chưa được biết. Tuy nhiên kết luận của giám đình pha bi Đã đầy đủ đến mức tôi không hề thấy cô ta Hiếm khuyết thiếu điểm gì Lúc chúng ta ngồi ăn trưa trong nhà hàng đổ chay Thực ra đầu óc tôi Chỉ còn nghĩ đến nạn nhân hoàng cầm tú Tôi cố hình dung xem bộ phận nào Bên ngoài cơ thể Mà không cần đến mổ xẻ Người ta vẫn có thể lấy đi được Nhưng lại không bị phát hiện nhất Tôi quan sát lại bức ảnh chụp vụ công cầm tú Khi vừa được tìm thấy xác và tìm ra câu trả lời. Như vậy Át Mai Thủy Lê cũng phải bị lấy đi một thứ gì đó từ cơ thể mà kín đáo đến nỗi qua mắt được giám định pháp y. Tại sao tôi lại đoán cô ấy bị mất một chiếc răng? Đơn giản cũng là do suy luận logic như về vũ công Hoàng Cầm Tu. Bộ phận nào bị khuyết thiếu khiến các giám định pháp y dễ bỏ qua nhất? Tất nhiên phòng đoán này cũng chỉ cho phép tôi kết luận đến 99%, 1% còn lại là trực giác. Trực giác đó khiến tôi nghĩ đến động cơ gây án. Bách hạ giọng thị thầm, mồ hội vã ra như thẻ đã huy động quá độ nguồn năng lượng cho phép của cả thể lực lẫn trí lực. Điều gì khiến những tên sát nhân phải sưu tập bộ phận cơ thể của những cô gái trẻ? Những phần rất kỳ lạ, không có giá trị ngay cả trong việc buôn bán nội tạng, hay dùng làm mục đích thí nghiệm. Hơn nữa, nếu nhằm mục đích duy nhất là chỉ lấy đi những bộ phận đơn giản đó thì hoàn toàn không cần thiết phải giết hẳn một mạng người, mà chỉ cần dùng vũ lực uy hiếp, rồi sau khi đã thành sự thì trả tự do cho nạn nhân. Và với những cách thức tinh vi chuyên nghiệp của bọn chúng thì hoàn toàn có thể tránh để lại dấu vết hay bị tố cao. Quý vị chắc đều biết, ở một số nơi trên thế giới vẫn còn tồn tại hồ tục tế thần. Họ giết trẻ sơ sinh hoặc trinh nữ nhằm vào mục đích mê tín nhất. Truyền thống này cũng đã vô cùng dã mát, nhưng sẽ man dợ hơn nếu sát hại nhiều trinh nữ cùng lúc nhằm tìm kiếm các bộ phận cơ thể người. Từ đó hình thành nên một trinh nữ mới từ những linh hồn thanh khiết để tê lệ thần linh. "Bội quản thiếu niên, lâu lắm rồi. Tôi đã đọc được ở đâu đó về một tục lệ phù thủy. Tôi không Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"